Cleveland, cây cầu đến xứ sở tinh thần. Ngành nghiên cứu não bộ được phép làm gì? Con khỉ biết nhìn, đôi mắt của nó cứ dõi theo tôi qua căn phòng và nếu người ta thọc ngón tay vào mờm nó thì sẽ bị nó cắn đứt. Robert White rất thích kể về những thí nghiệm với khỉ của mình. Trước đây 30 năm, những thí nghiệm đó đã làm cho nhà nghiên cứu não hiện nay 82 tuổi, ở Cleveland, thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, đột ngột nổi tiếng. Điểm thắt nút trong chuyện con khỉ nhỏ ưa cắn đó là đầu của nó tuy ngự ở trên một cơ thể, nhưng không phải cơ thể của nó. White không nhớ rõ được số linh trưởng mà ông đã cắt đầu trong phòng thí nghiệm riêng của trường đại học tổng hợp Case Western ở Cleveland. Chắc khoảng vài trăm... Mọi chuyện bắt đầu từ những năm 1970. Ông bắt đầu dự án của mình trong tòa nhà bên cánh trường Y. Nam giống như chiếc bánh kem khổng lồ với mái hiên ngự trên hàng cột theo phong cách cổ điển. Ông cẩn trọng phát lộ bộ ốc của một con khỉ vàng rồi nối nó với hệ tuần hoàn của một con khỉ khác còn sống. Khi thí nghiệm thành công, nhà phẫu thuật thần kinh chuyển sang việc ghép đầu khỉ. Ông cắt rời da, cơ và gân rồi đến khí quản và thực quản xương sống và hành tủy. Chỉ còn có 6 mạch máu cung cấp máu cho não. Chỉ trong vòng ít phút, White nhanh chóng nối hệ thống tuần hoàng của đầu khỉ với một cơ thể khỉ đã được chuẩn bị riêng từ trước. Những cái đầu khỉ ghép tiếp tục sống thêm được nhiều ngày nữa. Sau đó mặt khỉ bắt đầu phù lên, lưỡi sưng to biến dạng, rồi cặp mi sưng phòng nhắm lại vĩnh viễn. Hệ miễn dịch của đầu khỉ đã phản ứng với cơ thể lạ và chịu đầu hàng. Nhưng một nhận thức khác đã làm nhà thực nghiệm dũng cảm vô cùng phấn khích. Theo những biểu hiện bên ngoài, bộ não đã không bị đào thải. Một vị giáo sư Mỹ trẻ tuổi nhất trong môn giải phẫu thần kinh ngày ấy phấn khởi xin đấng bề trên ủng hộ các thí nghiệm đầy tai tiếng của mình. Ông bố của 10 đứa con và tín đồ cơ đốc giáo thực hành đã nói chuyện cặn kẽ với giáo hoàng John Paul đề nhị. Với tư cách thành viên nhóm nghiên cứu chuyên biệt nhất, tức Viện Hàng Lâm Khoa học Giáo xứ Vatican, ông nằm trong hàng ngũ tinh hoa của thế giới. Tuy nhiên vẫn có thể Tân Giáo Hoàng còn nhiều nghi ngại. Trong những năm mới đây, Ngài Frankenstein từ Ohio nhắc quá nhiều đến giấc mơ kỳ vị của mình, ghép đầu hoặc não người. Nhà giải phẫu luôn lấy giáo lý cơ đốc về linh hồn để đẩy lùi những cắn rứt đạo đức khi tiến hành các cuộc thử nghiệm với linh trưởng White cho rằng một con khỉ chẳng có gì chung với con người cả ít nhất là xét về bộ não và tâm hồn của nó tuy thế khi người đàn ông nặng một tạ có cái đầu tròn xoe tuyên bố muốn giúp các ứng viên tương thích như diễn viên liệt nửa người Christopher River hiện nay đã mất và nhà vật lý bị bệnh sơ cứng bán thân Stephen Hawking tìm một cơ thể mới thì ông đã đụng chạm vào cái thiên liêng nhất. Có gì khác nhau khi tôi ghép gan, đổi một cánh tay hay cấy một cái đầu? White hỏi tôi trước đây 5 năm. Không ai lại có ý định đi tìm linh hồn trong một lá gan hoặc trong cánh tay. Linh hồn chỉ nằm duy nhất trong cái đầu. Có thể đoán rằng giáo hoàng không nghĩ vậy. Ngài cũng chẳng việc gì phải cấp tài chính cho dự án. White kể rằng hồi đó ông chỉ thiếu chừng 4, 5 triệu đô la để có thể đến khi ép. Ukraine, tiến hành lần ghép đầu người đầu tiên. Tất nhiên, cuộc giải phẫu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người sẽ không tránh khỏi vài khiếm khuyết nho nhỏ. Bệnh nhân sẽ không thể cử động cả hai cánh tay lẫn đôi chân, không thể nói, nuốt và tiêu hóa được. Bù lại thì ở tình trạng ấy, anh ta không thể mở mồm kêu ca gì. White cười. Có lẽ phải mất 20 năm nữa. Cho đến khi việc kết nối với hành tủy sẽ giải quyết mọi thiếu sót cùng một lúc Hồi đó tôi đã hỏi Vậy giáo sư White có sẵn sàng hiến tặng cơ thể của mình cho việc đó không? Ông lại cười Tất nhiên, nhưng tôi ưa hiến tặng cái đầu hơn nó giá trị hơn Robert White từng nhiều lần sang Ukraine Nhưng cuộc phẫu thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người cho đến nay vẫn chưa diễn ra Giờ đây các triết gia, bác sĩ và luật gia không phải trả lời câu hỏi Về bản chất thì cái gì được chuyển chỗ trong các cuộc giải phẫu của White? Cái đầu hay cơ thể? Kể cả câu hỏi về việc gia đình của người đã hiến tặng cơ thể sẽ gặp ai khi họ đến thăm người nhận tạng. Nhưng không ai nên yên lòng thái quá khi thấy mọi kế hoạch của White đều đổ bể. Những thí nghiệm của ông chỉ là phần chóp của núi băng. Bởi vì công cuộc nghiên cứu não không chỉ là thách thức khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 21. Nó cũng đồng thời là thách thức đối với nền đạo đức của chúng ta. Những thành tựu của ngành sinh học thần kinh làm thay đổi hình ảnh con người truyền thống của chúng ta, đồng thời sản sinh ra những khả năng cũng như nguy cơ hoàn toàn mới. Nhiều khả năng trong số đó rõ ràng được coi như một ân huệ. Có một ngành nghiên cứu tương đối mới tên là thần kinh giả, một sự pha trộn giữa môn nghiên cứu não và công nghệ chế tạo máy. Những thành tựu của nó từ trước đến nay cho phép chúng ta mơ tưởng đến nhiều khả năng huyền diệu thần kinh giả kích thích các nội tạng như tim, bàn quang, tai và tạo nên những hiệu ứng cơ bản. Một ví dụ đặc biệt nổi bật là việc gắn ốc tai cho những người khiếm thính nặng đến mức hầu như điếc. Ốc tai là thuật ngữ để chỉ cơ quan thính giác hình con ốc trong tai người và quá trình diễn ra như sau. Một bộ vi xử lý âm thanh đeo sau tai người khiếm thính nặng sẽ biến mọi âm thanh xung quanh thành tín hiệu điện. Sau đó, nó truyền các tín hiệu qua một ống cuộn dây điện đến với bộ phận cái ghép dưới da. Từ đó các sung điện được truyền tiếp qua các cực điện trong ốc tai đến dây thần kinh thính giác và cuối cùng sẽ được xử lý trong não. Cái mẹo trong quá trình kích thích thần kinh trên là dùng bộ vi xử lý sâu tai để biến đổi âm thanh sao cho mà các tế bào thần kinh chuyên trách hiểu được chúng. Mặc dù đúng ra là chúng không hề nghe, Kích thích tế bào thần kinh là một phương pháp cho phép ta sử dụng được quá trình giao chuyển tín hiệu điện trong não để làm sao tín hiệu đi vòng qua chức năng giác quan của cơ thể bị tổn hại. Võng mạc giả cũng theo đuổi mục đích tương tự nhằm trả lại khả năng thị giác cho những người bệnh khiếm thị gần mù. Ít ra là trong thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã có thể phân biệt sáng tối. Một số chi tiết thú vị đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giới nghiên cứu đang đặc biệt cố gắng trong các thử nghiệm nhằm tạo ra khả năng vận động cho những bệnh nhân bị liệt nửa người. Ở đây, sự kích thích nhân tạo vào những đường truyền tín hiệu điện của cơ thể cũng là ý tưởng đột phá. Vào đầu những năm 1990, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc dùng phương pháp cảm ứng để đo chính xác trạng thái vận động của bệnh nhân. Họ hiểu được ngôn ngữ của các tế bào thần kinh chuyên trách vận động. Vấn đề chỉ là liệu có thể chế ngự và điều tiết vận động không? Trước đây 5 năm, một nhóm nghiên cứu ở Munich đã có bước đột phá qua cử động tay trên thiết bị trợ giúp đi lại. Lần đầu tiên, một người bị liệt nửa người đã truyền lệnh đến computer trong chiếc ba lô đang mang trên lưng, đứng dậy, đi hoặc lên cầu thang. Sau đó, computer truyền xung điện đến các điện cực gắn ở hai chân bệnh nhân. Quả thật, các sung điện kích thích cơ phản ứng theo trong khi các bộ phận cảm ứng khác đồng thời đo quá trình đó và báo kết quả với computer. Còn computer thì điều tiết các lệnh của nó cho thích ứng với các yêu cầu của động tác bước đi. Một phương pháp khác là đặt miếng ghét giúp điều khiển cử động, tương tự như việc đặt ốc tai nhân tạo vào dưới da bệnh nhân. Phương pháp này cũng đang được nghiên cứu với kết quả khả quan. Ngay cả khi hiện giờ các bệnh nhân liệt nửa người mới chỉ đi được vài bước, nhưng trong tương lai, Ta có quyền mong đợi nhiều hơn thế Những bộ phim tài liệu gây ngạc nhiên và ấn tượng cho thấy Những bệnh nhân, Parkinson và động Kinh Đã hết hẳn đau đớn trong nháy mắt nhờ kích thích não Cả hai bệnh đó liên quan mật thiết tới một trung khu nhất định trong não Xung điện hướng chính xác vào một máy tạo nhịp não Đã tác động lên vùng não vốn bị kích động thái quá Và kiềm chế ngay lập tức các triệu chứng Những bệnh nhân Parkinson thường run tay không giữ nổi cái chén nay được giải phóng ngay lập tức khỏi mọi đau đớn, có thể ngồi yên trên ghế và tận hưởng chén cà phê. Những bệnh nhân, động kinh ngừng ngay lập tức cơn động kinh và những gì đã làm được trong kỹ thuật thần kinh giả để người bệnh nghe và đi được, này cũng có thể áp dụng cho các rối loạn tâm thần. Một người trầm cảm sẽ vui mừng nhận được một điện cực trong đầu khả dĩ kích hoạt những chất tín hiệu tích cực mà thông thường vẫn ngủ yên. Những thành tựu đó thật tuyệt vời. Và triển vọng không xa là các liệu pháp điều trị cứ như bằng phép màu Người điếc lại nghe được Người mù lại nhìn được Và người liệt lại đi được Thế thì còn vướng ở điểm nào? Thần kinh giả và sự kích thích não bộ Thì liên quan gì đến việc ghép đầu theo kiểu Frankenstein? Câu trả lời thật đơn giản Người ta có thể dùng mọi can thiệp vào hệ thống thần kinh của chúng ta Vào những mục đích mờ ám Thậm chí cố ý lạm dụng chúng Dù thế nào chăng nữa người ta sẽ hoàn toàn có khả năng tác động đến não bộ mạnh hơn nhiều, hơn những gì cho đến nay dược phẩm hóa sinh có thể làm được. Và điều đó đánh thức nhiều tham vọng. Những thủ phạm hiểm độc nhất muốn lạm dụng thành tựu này sẽ là quân đội và mực vụ. Sẽ chẳng khó khăn gì khi sử dụng phương pháp kích thích não để lấy cung một tù binh. Không chỉ để ra tấn mà còn can thiệp sâu nhờ gây tác động lên những trung khu nhất định trong não. Và cái máy kiểm tra nói dối quen thuộc sẽ chẳng là gì so với máy quét não. Trước đây 7 năm, bác sĩ tâm thần Daniel lann tại trường đại học tổng hợp Bensi-Vania ở Philadelphia đã nghĩ đến khả năng này. Do mấy chụp các lớp thể hiện được các quá trình hoạt động của não, vậy nên chỉ cần tìm ra vùng diễn ra nói dối. Theo lann thì đó là một vùng nhỏ trong vỏ não. Dự thảo các vận động, vùng ấy được kích hoạt khi có sự cân nhắc giữa các xung đột. Langleyben khẳng định khá đơn giản, vì nói dối mệt hơn nói thật nhiều, nên khi nói dối nhất thiết não phải hoạt động mạnh hơn. Nói dối mệt lắm, người ta có thể tranh cãi liệu điều đó có luôn luôn đúng hay không. Một người nói dối quen miệng có thể sẽ sử dụng ít năng lượng hơn cho câu nói dối thông thường so với nỗ lực nói thật. Mặc dù vậy, hiện nay đang có hai công ty quảng cáo máy quét não để kiểm tra nói dối theo phương pháp Langleyben. Thực tiễn luật pháp ở Hoa Kỳ đang có nhu cầu cao về mặt này. Hiện nay, việc giám định chuyên môn với sự trợ giúp của phương pháp chụp các lớp não đóng một vai trò quan trọng trong phòng xử án. Các chuyên gia tâm lý thần kinh dùng máy này để xác định năng lực chịu trách nhiệm của phạm nhân trọng tội. Thông thường, những tội giả mang và tội giết người hàng loạt đều có nguyên nhân ở những tổn thất và hư hại trong thùy giữa não phạm nhân. Không khác gì trường hợp Phineas Gay nổi tiếng Tuy vậy, ảnh chụp chớp nhoán trạng thái tâm thần của những tên sát nhân và hiếp dâm không chỉ đơn giản hóa câu trả lời. Liệu rằng chúng có hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hay không? Nó còn đặt vấn đề với cơ quan tư pháp là sử dụng kết quả đó như thế nào? Hoàn toàn không thể loại trừ khả năng trong tương lai gần, sẽ giải phẫu điều trị được một số tổn thương trong não từng dẫn đến những rối loạn hành vi nghiêm trọng. Liệu có tốt hơn cho thủ phạm và cả cho xã hội khi thủ phạm tổn thương não được giải phẫu não thậm chí có thể cưỡng chế thay vì bị tống tù chung thân hay thậm chí xử tử nhưng trong trường hợp ấy thì ai là người quyết định tối hậu chuyên gia tâm lý thần kinh quan tòa, thủ phạm hay gia quyến của hắn và ai sẽ ngăn cản sự lạm dụng theo phương châm là trong những trường hợp không rõ ràng thập giao mổ óc tội nhân tất nhiên sẽ tốt hơn và rẻ hơn là chi phí giam giữ hắn suốt đời Thủ phạm tiềm năng kế tiếp là mafia ma túy. Càng hiểu biết hơn về bộ não thì càng can thiệp vào nó hiệu quả hơn. Những chất có tác dụng kích thích tâm lý, vốn giúp cho bệnh nhân loạn trí tập trung tinh thần tốt hơn, kích động mạnh mẽ đến các thanh niên sử dụng chúng. Đặc biệt nguy hiểm là sự tác động vào chất truyền tin, serotonin và quá trình trao rửa chất, dopamine, tham khảo, Mr. Spock, yêu, để biết công dụng của chúng. Dopamin có lõi, pethidinolin chứa thành phần hóa chất giống như mescaline và LSD. Nó mang lại sự phấn khích thông thường cũng như thái quá cho những vùng não nhất định. Càng tác động được chính xác bao nhiêu vào chế độ hoạt động của dopamine trong não, thì càng có khả năng sản xuất nhân tạo ra ma túy hữu hiệu hơn bấy nhiêu. Và ngay cả khi không bàn đến các loại ma túy mạnh hình sự. Thì đâu là giới hạn sử dụng hợp pháp chất kích thích tâm lý để tăng cường sự chú ý? Ở những người loạn trí, người đảng trí, người rối loạn nhẹ trong việc tập trung tinh thần Hay có thể trong tương lai gần, sẽ có chuyện thường ngày là sáng sớm nào Bố mẹ cũng cho vào cốc cacao của con mình một viên thuốc nhỏ Để tăng cường khả năng tập trung tư tưởng cho bài kiểm tra quan trọng ở lớp Chúng ta có thực sự cần kỹ thuật gen và y học tái tạo không? Nếu có thể tối ưu hóa thành tích của trẻ con một cách dễ dàng như vậy Các chính trị gia và giám đốc doanh nghiệp sẽ không hề mệt mỏi Sau một ngày làm việc dài 16 tiếng Và các vận động viên chuyên nghiệp của giải Tour de France Không chỉ uống thuốc kích thích cơ bắp Mà còn giữ được tâm trạng hưng phấn khi đạp xe leo lên dốc cao nhất So với mấy chuyện đó thì một giới khách hàng khác Ngay từ bây giờ đã tỏ ra vô hại siết bao Khi họ khao khát những nhận thức mới về tâm lý học thần kinh Bộ phận tiếp thị của siêu thị, các hãng quảng cáo và nhà thiết kế trang mạng gần như hôm nào cũng tưng bừng đón nhận những tin tức từ tiềm thức của những nhóm đối tượng săn đuổi của họ. Con người bẩm sinh có xu hướng rẽ phải khi định hướng trong không gian lạ. Siêu thị tận dụng điều đó khi sắp đặt các giá hàng và sản phẩm của họ. Các chuyên gia tâm lý, chuyên nghiên cứu màu sắc đã thử nghiệm Hiệu quả của Catalo đối với người tham gia thử nghiệm trong máy chụp cắt lớp não. Còn công nghệ điện tử giải trí hoặc các nhà sản xuất trò chơi Internet thì dùng máy quét não để tìm hiểu thị hiếu tâm lý của khách hàng. Liệu có thật sự vô hại không? Ngày xưa, đây là đất dụng võ của phỏng đoán và tham gia ý kiến. Nay hệ thống thần kinh trung ương của con người biến thành nguồn thông tin bị trực tiếp mổ xẻ khai thác. Vậy tác dụng ngược của cuộc thử nghiệm công khai rộng lớn này là gì? Chẳng nghi ngờ gì. Môi trường chúng ta đang sống không chỉ tác động đến bộ não của chúng ta mà còn thay đổi sự kết nối giữa các tế bào thần kinh của chúng ta nữa. Đôi khi thay đổi vĩnh viễn. Ai chơi cờ nhiều thì sẽ tối ưu hóa các năng lực nhất định. Rất tốt cho người ấy và chắc chắn không hại đến ai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với người chơi game bắn giết? Khi hàng ngày Anh ta tiêu diệt cả nghìn chiến binh địch Anh ta cũng trở thành một tay chơi giỏi Nhưng vấn đề là Hậu quả nào động lại trong bộ não của anh ta Từ việc hạ sát hàng nghìn đối thủ trong ngày Những hình ảnh chạy loan loán từ đoạn băng video Chỉ sẽ lướt qua Không để lại dấu ấn gì trong não của con cái chúng ta hay sao Không một ai có chút hiểu biết về nghiên cứu não Lại dám khẳng định điều đó Và quá trình phát triển càng ngày Càng rộng rãi trong việc sử dụng tri thức về tâm lý thần kinh nhằm tạo thêm kích động còn lâu mới kết thúc Chúng ta sắp chứng kiến cuộc chiến giữa các nhà thiết kế game điện tử và các chuyên gia tâm lý thần kinh chăng Một bên luôn tìm ra những tác động mới Còn bên kia luôn kêu gào đòi ban những lệnh cấm mới về những tác hại ngắn hạn hay dài hạn tiềm năng hay đã xác định Cướp mất sự chú ý là một tội mà cho đến nay chưa hề bị trừng trị ở bất kỳ xã hội nào. Chẳng phải chúng ta phải thay đổi điều đó trong tương lai hay sao? Triết gia Thomas Metzinger ở trường đại học tổng hợp Men đã sáng tạo ra khái niệm dự đoán hậu quả nhân chủng học để chỉ hành vi đó. Giống như chúng ta dự đoán hậu quả của những công nghệ mạo hiểm đối với xã hội, trong tương lai chúng ta cũng nên làm như thế với những hệ lụy rủi ro của Viện Nghiên cứu Não. Khách thức của môn nghiên cứu não đòi hỏi những suy nghĩ hoàn toàn mới về các khả năng và mối hiểm nguy đối với bộ não của chúng ta, một văn hóa ý thức. Metzinger đề nghị đưa vào chương trình giáo dục ở trường học một tiết thiền phi tôn giáo. Con cái chúng ta phải học cách bảo vệ sự chú ý và năng lực tập trung tinh thần và năng lực tập trung chống lại sự công kích của lũ cướp ngày càng đông đảo vây quanh chúng. Ngược lại, Đối với thực tiễn y học, Metzinger đưa ra một danh mục quy tắc mà các nhà nghiên cứu não và chuyên gia thần kinh cần coi là nghĩa vụ. Không hợp tác với quân đội, không thương mại hóa tràn lan các kết quả nghiên cứu, không lạm dụng các mô của người, không lạm dụng bệnh nhân về mặt y học cũng như thương mại. Khỏi phải nghi ngờ sự cần thiết của danh mục quy tắc sâu sắc đó, người ta không nhất thiết phải nhớ đến việc cấy ghép của Robert White ở Cleveland rồi mới nhận ra tình thế nghiêm trọng. Trong môn nghiên cứu chứng tai biến não, người ta đang mong đợi các tiến bộ mới về ghép não trên bệnh viện quốc tế vào những năm tới để có thể thay thế những vùng não hư hại. Nhưng chỉ có thể thành công khi tái tạo được các tuyến dây thần kinh hay mối tiếp xúc thần kinh đã bị phá hủy khi ghép tạng. Nhưng nếu làm được việc đó thì chẳng phải là người ta đã biết cách tạo ra chính bộ não đề tài não nhân tạo xưa nay vẫn luôn khích lệ trí tưởng tượng bay bổng của con người nhưng nghệ thuật mới của thần kinh giả và phỏng sinh học thần kinh hiện nay quả thật đã phần nào cho phép người ta mơ đến não giả thật khó mà tưởng tượng ra các hệ quả từ đó đối với hình ảnh con người của chúng ta bởi vì bộ não giả sẽ không bao giờ chết theo nghĩa thông thường xưa nay nó là một cổ máy có tâm hồn vậy Nó có làm cho người sở hữu nó trở thành một siêu nhân vì có bộ óc vĩnh cửu. Và qua đó, phải chăng khoa học sẽ thực hiện yêu cầu do nghệ sĩ Frank Mark ngày xưa đặt ra cho hội họa của trường phái ấn tượng là bắt một cây cầu đến xứ sở, tâm hồn. Ít nhất thì qua đó, thách thức đạo đức của môn nghiên cứu não và của mục tiêu thực tiễn của nó đã trở thành một thách thức kép. Nó phải bảo vệ con người khỏi bị làm dụng. Và có thể nó phải chuẩn bị cho xã hội đối phó Với các đảo lộn nhận thức bản thân Và nhận thức thế giới Các đảo lộn ấy sẽ đồng nghĩa Với các can thiệp y học nhất định vào bộ não Ở đây chúng ta cũng chạm vào thế giới Do can đưa ra Đó là không được làm con người chệt mục đích Bởi vì sự đạm dụng bởi quân đội Và mực vụ Và cả bởi tiếp thị và kỹ thuật điện tử giải trí Ít nhất cũng hàm chứa Vài khía cạnh của việc đánh chệt mục đích hệ quả xã hội Của tất cả các điều trên có thể rất lớn và đôi khi rất khó cân nhắc giữa hạnh phúc và đau khổ theo nghĩa vị lợi Vì thế công việc mà xã hội cần làm là thực hiện càng sớm càng tốt việc kiểm tra theo tiêu chí đạo đức Cự các nhà nghiên cứu não và các chuyên gia phỏng sinh học thần kinh cộng tác cùng với các đồng nghiệp bên triết học, tâm lý học và xã hội học để đánh giá công tác nghiên cứu của họ và suy tính đón đầu những phát triển tiềm năng Trước khi rời đánh giới xưa nay Của nhân vị và hình ảnh con người truyền thống Có lẽ chúng ta nên biết Về chính bản thân mình nhiều hơn một chút Chúng ta đã học được một số điều Về năng lực nhận thức của mình Và đã cân nhắc một số câu hỏi đạo đức quan trọng Chỉ còn phải xem lại Những ham muốn của con người Mà không có chúng Thì ta không phải là ta Đó là những đòi hỏi Vui thú và khát vọng của chúng ta Nói ngắn gọn là Niềm tin, tình yêu và hy vọng